Sau tất kể này, người khéo nói, tất là hám lợi. Thám Xuân gật đầu khen phải liền cho mấy người ở trong fanh sách cho Lý Hoàn, Bảo Thoa và Bình Nghi xem. Bình Nhi vội mang giấy bút đến ba người nói. Già Phúc là người đứng tắm và chăng chồng con bà ấy đời đời đều trông non việc sửa sang vặn tre, bây giờ nên sao cả việc này cho bà ấy. Điền vốn là nhà làm ruộng. Bao nhiêu lúa má rau cỏ ở đạo Hưng thôn, Tùy để làm cảnh chơi, không cần phải bày điện nhiều lắm. Nhưng nếu có bà ấy, theo thời tiết, chăm bón cẩn thận, thì chẳng hơn hay sao? Thám Xuân lại cười nói, Tuyết rằng hành vụ liền và viện di hồng đất đai rộng thế, Mà chẳng có thứ gì đáng tiền cả. Lý Hoàng cười nói, Hành vụ liền lại càng quan trọng hơn, Hiện giờ những hoa thơm cỏ thơm bán ở hiệu hàng hương ở các chợ và các đền hiếu chẳng phải đều là những thứ ở trong đây hay sao? Tính ra ở đấy lại càng thu được nhiều lợi hơn. Trong viện Phi hồng, không kể các thứ chỉ riêng hoa hồng, hai mùa xuân hạ cũng có thấy bao nhiêu là bông rồi. Lại còn các thứ hoa tường vi, nguyệt quý, bảo tường kim ngân, đằng hoa ở xung quanh hàng xào. Hái về phơi khô rồi bán cho hiệu chè, hiệu thuốc, cũng được khá nhiều tiền đấy. Thám Xuân cười rồi gật đầu nói. Mẹ chị Oanh Nhi hầu cô Bảo biết hái đấy. Dạo trước bãi hái ít hoa về phơi khô, tế thành lãng hoa bầu rượu em cho tôi chơi. Cô quên rồi ạ. Bảo Thoa cười nói. Tôi vừa mới khen chị, giờ chị lại thiêu chọc tôi. Ba người đều lấy làm lạ hỏi. Thế là thế nào? Bảo Thọa nói. Không thể làm thế được. Bên nhà các chị còn bao nhiêu là người Thạo việc, lại nhàn dỗi, chẳng làm lộn gì cả. Bây giờ tôi mà đưa người đến, tất nhiên họ sẽ coi thường. Tôi đã nghĩ hộ cho các chị một người. bệnh viện Phi Hồng có bà Già Điệp là mẹ Dính Yên. Bà ấy thật thà lắm, lại chơi thân với mẹ Oanh Nhi bên nhà tôi. Chị bằng giao việc này cho Già Diệp. Có điều gì bà ấy không biết, Thì không cần chúng ta phải nhắc, bài cứ đến bàn bạc với mẹ Oanh nghi là được rồi. Nếu xa việc không làm mà giao cho người khác, thì đó là tùy tình riêng của họ. Người ngoài có ai muốn nói nhảm gì cũng không thể oán chúng ta được. Làm như thế, các chị được tiến công bằng, dạy thêm chạy việc ạ. Lý Hoàn và Bình Nhi đều nói, Ừ, phải đấy. Thám Xuân cười nói, Dù thế, nhưng cũng còn sợ họ thấy lợi quên mất cả lẽ phải. Bình Nhi cười nói, không việc gì đâu. Hôm nọ, anh nhi còn nhận ra việc là mẹ nuôi, mời ăn mời uống. Hai nhà đối đãi với nhau tử tế lắm. Thám Xuân nghe nói thế mới thôi. Họ lại bàn định với nhau chọn thêm mấy người nữa. Đều là những người đã được chú ý từ trước rồi lấy bút khuyên tên. Một lúc sau, bà gà và vào trình... Thầy thuốc à, đã về rồi ạ. Và đưa đơn thuốc lên. Ba người xem xong, sai người đưa ra ngoài lấy thuốc sắc cho Tương Vân uống. Thám Xuân Lý Hoàng bảo cho mọi người biết. Người nào coi giữ chỗ nào, cứ theo mùa nào thức ấy. Trừ số trong nhà để dùng không thể. Còn thì bán lấy lợi, cuối năm sẽ tính sổ. Thám Xuân cười nói. Tôi lại nghĩ ra một việc. Nếu cuối năm tính sổ, tất phải nộp tiền ở phòng thu chi, lại thêm một người giữ Món tiền đã lọt vào tay họ, sẽ lại bị bớt xén một lần nữa. Bây giờ tôi nghĩ ra việc này. Giao cho các bà, không qua tay bọn quản xa. Dù họ tức đấy, nhưng cũng không dám nói đâu. Đến cuối năm, các bà phải nạp tiền cho họ. Chờ gì, họ chẳng sở lối mè nheo. Và chẳng trong một năm bất cứ việc gì, Chủ được một phần, họ cũng với nửa phần. Đó là lệ cũ, xưa này, ai cũng biết cả. ấy thế mà chưa kể đến chỗ ăn vụt ăn trộm đấy. Bây giờ việc trong vườn này là do chúng ta đặt ra, chứ không phải là qua tay họ. Thì hàng năm cứ nộp tiền vào nhà trong mới phải chứ. Bà Thoa cười nói. Cơ ý tôi thì nhà trong cũng không cần phải thu tiền. Vì thu người này nhiều, người kia ít lại thêm bận ra. Chỉ bằng hỏi họ xem ai nhận phần nào thì phải đứng ra gánh lấy mức việc gì đó. Chẳng qua cũng chỉ là những việc của các người ở trong vườn cần dùng thôi. Tôi tính hộ các chị em phải tiêu những món gì. Quanh quẩn cũng chỉ có mấy món như phấn pháp hương giấy. Mỗi cô có mấy người hầu đều có lệ định sẵn. Ngoài ra thì trổi quét thúng hót xác, vứt trần và đồ ăn của chim hưu thỏ trong nhà. Những thứ này họ phải nhận hết, không phải ra lĩnh tiền ở phòng thu thi nữa. Chị thử tính xem, như thế đỡ được bao nhiêu ạ? Bình Nhi cười nói. Tuy mấy việc nhỏ mọn ấy, nhưng tính cả năm cũng đỡ được hơn 400 lạng bạc đấy. Bảo Thoa cười. Còn phải nói nữa, một năm 400 lạng, hai năm 800 lạng cũng có thể thừa mua mấy sát nhà cho thuê, hay mấy mẫu ruộng xấu đấy. Nhưng họ khó nhọc cả năm cũng nên cho họ kiếm ít lời để tiêu xêm việc nhà chứ ạ? Chúng ta có là để thêm món lợi bớt tiêu phí, nhưng à, cũng không nên đành quá. Bớt được trăm lạng bạc mà mất thể thống thì cũng không đúng ạ. Vì thế làm việc này, phòng thu thi bên ngoài một năm đỡ phải tốn tiền 500 lạng bạc, cũng đỡ phần chật vật mà những người ở bên trong và các bà già chết đi không có việc làm. Cũng sẽ kiếm được tí chút. Cây cối trong vườn, mỗi năm cũng được tốt tươi thêm. Các chị cũng có các thức mà dùng, như thế không đến nỗi mất thể thống. Nếu chỉ vì bớt tiêu thôi, thì kiếm đâu mà chẳng ra tiền. Hãy có được món lợi, thì cũng nộp vào của công cả. Có lẽ cả trong lẫn ngoài, họ đều quán khách ẩm lên. Như thế chẳng mất thể thống của nhà các chị hay sao ạ? và chẳng trong vườn này có mấy chục bà già mà chỉ cho mấy người này, tất nhiên người khác sẽ oán trách là không công bằng. Như tôi nói lúc nãy, họ phải nộp có mấy thứ thôi, kệ cũng rộng đấy. Hàng năm thử những thứ về, mỗi người thừa thiếu mặc đều phải bỏ ra mấy quan tiền rồi góp cả lại đem chi đều cho các bà già ở trong vườn. Những người này tuy không trông nom việc thật, nhưng ngày đêm Họ đều phải hầu hạ ở trong vườn, phải đóng cửa, mở cửa, thức khuya dậy sớm. Khi mưa, khi tuyết, các cô đi đâu, họ đều phải khiêng tiệu chèo thuyền, kéo xe đi tuyết, bao nhiêu việc khó nhọc. Họ đều phải cáng đáng cả. Quanh năm họ chịu vất vả, ngay trong vườn có món lợi, thì cũng phải cho họ được nhờ tí chút chứ ạ. Lại có một chuyện rất nhỏ, cũng cần phải nói toạt ra. Các bà chỉ biết vơ phần hiểu về mình. Không chịu thi cho ai dù ngoài mặt chẳng ai dám nói ra nhưng trong bụng họ sẽ không phục. họ sẽ mượn việc công để làm việc tư, ngắt ít quả bẻ ít hoa là các bà kia cũng chẳng kêu vào đâu được. này họ cũng được hưởng một ít lợi thì chỗ nào các bà kia không trông non xẻ sẽ, sẽ có họ trông non hộ. Các bà phà nghe thấy bản định như thế cũng không bị phòng thu tri cai quản lại không phải tính sổ với phượng thư, Một năm chỉ phải bỏ ra mấy quan tiền thôi, họ đều vui vẻ nói. Chúng tôi bằng lòng, như thế còn hơn là bị họ giày vỏ, mà vẫn phải bỏ tiền ra ngục. Những người không được trông non vườn, thấy nói hàng năm không phải làm cũng được hưởng ít tiền, đều vui vẻ nói. Các bà kia làm lộn vất vả, đáng ngại được món tiền để tiêu pha. Chứ chúng tôi có làm gì đâu mà lại ngồi không khóng lợi ạ. Bảo Thoa cười nói, các bà không nên tự chối, tuy là phần của các bà đáng hưởng. Chỉ cần các bà ngày đêm chịu khó, đừng lười, đừng để mặc cho người ta uống rượu đánh bạc. Thế là được rồi. Tôi cũng không muốn nhận trong năm việc này đâu, nhưng chắc các bà cũng biết đấy. Sĩ tôi phó thác tôi năm bảy lần và bảo, bây giờ mỡ cả thì bạn Các cô hãy còn bé nhờ tôi trông non giúp, tôi không nghe lời lại làm gì tôi bận lòng. Mẹ tôi hay ốm luôn, việc nhà lại bận. Tôi vốn là người sốt sáng hảo, ngay hàng xóm lắng giềng có việc gì cần, tôi cũng đến giúp đỡ khốn khi là gì tội bị thác. Ai oán trách, tôi cũng chẳng cần. Nếu chỉ cốt lấy tiếng khen để họ rượu trẻ cờ bạc sinh chuyện lui thôi, thì tôi còn mặt mũi nào trong thế gì tôi nữa. Khi đó ngày các bà cũng mất thể diện, có ăn năn cũng muộn rồi. Các cô ở trong ấy, cái vườn hoa rộng ấy đều nhờ các bà trông non cả. Vì tôi coi các bà là người hầu hạ đã ba bốn đời, sửa này vẫn giữ được khuôn phép, thì mọi người nên đồng lòng cùng nhau giữ lý thể thống. Nếu các bà lại sung túng người khác để mặc họ uống rượu đánh bạc, sĩ tôi nghe thấy mắng bảo các bà quản khá, chứ đến tay mấy người quản pha, họ không cần trình rỉ tôi, cứ mắng thẳng các bà. Chẳng hóa ra giả không chốt, vấn vì bọn trẻ lên mặt sợi đời. Họ là quản gia có quyền trông nom các bà thật, nhưng nếu mình giữ thể diện thì họ khinh rẻ sao được. Vì thế, tôi nghĩ hộ các bà cách kiếm lời thêm, cùng muốn cho mọi người hết lòng cẩn thận trông nom cái vườn được chu tất. Để những người coi việc thấy cách sắp đặt cẩn thận chu đáo, họ không phải bận lòng đến